Hồi thứ 951 Lá bùa và trận pháp Là tu sĩ Diệp Gia Các thiên hào trầm rãi nói Diệp Gia, hoàng tục Diệp Gia Lâm Ngân Bình lộ vẻ ngoài ý muốn Lâm Đảo hữu biết là ai phái hắn tới không Là một gã trưởng lão họ Hàn của Diệp Gia Mà vì Hàn trưởng lão này tướng Mão cùng người chúng ta đang truy đuổi có 7-8 phần tương tự Mặt các thiên hào lộ ra vẻ cổ quái Có chuyện như vậy sao? Vậy hai người cùng là một người ạ? Người nọ như thế nào có quan hệ cùng Diệp Gia? Lâm Ngân Bình dùng mình hỏi Cái này còn không rõ lắm, ta sư hồn người này chính là tán tu được Diệp Gia chào mời Nhưng nếu hai người kia không phải là một, thì nhất định cũng có quan hệ Nếu không, như thế nào vô duyên vô cớ phái người truy tung chúng ta? Nếu người kia là trưởng lão Diệp Gia, việc này thật có chút khó giải quyết cát thiên hào sắc mặt có chút ngưng trọng lại. Như thế nào thế lực hoàng tộc lớn thế sao? Ta nhớ rõ Diệp Gia không phải chính là một cái thế gia được các ngươi các đại tôn phái dựng lên sao? Các hương như thế nào kiên kỵ như vậy? Lâm Ngân Bình cười khẽ hỏi. Diệp Gia cũng không phải là tu tiên gia bình thường. Không chỉ nói hắn thân là đại tấn hoàng tộc. Có danh xưng để nhất thế gia. Chỉ riêng trưởng lão Nguyên Anh cấp trong tộc có tới sáu bảy người Chứ đừng nói đến bọn họ âm thầm mượn hơi Sức rất nhiều tán tu và bồi dưỡng một chút thế lực không người nào biết Thực lực chân chính cũng không thua gì một tu tiên đại phái Vậy nói về tu sĩ theo dõi chúng ta đi Tuy rằng tu vi không cao Nhưng sử dụng cái cờ kia thần diệu phi thường Nếu không phải lâm đảo hữu có diệu âm bảo kính chúng ta thật đúng là không phát hiện người này lén lút theo sau chúng ta. Cát Thiên Hào thở dài nói, "Không có gì. Pháp thuật của ta tu luyện chú trọng cảm ứng thần giác. Lúc từ khu chợ đi ra, ta luôn có một loại cảm giác không ổn, tự nhiên muốn dùng bảo kính coi thử một lần. Người này vận may cũng không tốt, đụng phải ta có diệu âm bảo kính trong tay." Cát hương tính xử lý việc này ra sao Quý Tông còn định giữ ước định đi cùng bản điện hay không Vị thiên lan thánh nữ này nhìn chầm chầm cát thiên hào Bình tĩnh hỏi Hắc hắc Thế lực diệp ra quả nhiên không tệ Nhưng bản Tông cũng sẽ không sợ hãi bất cứ kẻ nào cả Huống hồ bên trong còn liên lụy tới chấn Tông Pháp Bảo của bản Tông Và tánh mạng một vị chấp Pháp trưởng lão Cho dù người này thật sự là diệp ra trưởng lão Bản Tâm cũng sẽ làm diệp ra gia giao người này ra. Lâm Đạo thiếu cứ việc yên tâm là được. Hiện tại thời điểm không còn sớm, chúng ta trước nên đi tham gia giao dịch hội đi. Cát Thiên Hào ngẩng đầu nhìn phương xa, lạnh lùng nói, Cát huynh đã nói thế, tiểu nữ cũng an tâm rồi. Lâm Ngân Bình vừa lòng gật gật đầu. Lập tức ba người hóa thành ba đạo độn quang nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng ba người lại không biết Bọn họ mới vừa rời đi không bao lâu Đột nhiên tại một chỗ không gian gần đó hắc quang chớp động Tiếp theo một bóng người lóe lên Một gã thanh niên mặc áo xanh quý gì hiện ra tại nơi đây Nhìn theo hướng ba người biến mất cất tiếng cười lạnh không thôi Thì ra ẩm La Tông và Thiên Lan Thánh Điện hợp tác với nhau Cũng tốt Tạm thời tha cho các ngươi một con đường sống Cho các ngươi giúp ta tìm ra tên tiểu tử họ Hàn đã rồi nói sau bị đuổi giết năm đó bản tôn và ngươi phải có một người chết thì Thảo nói xong lời này thanh niên thân hình lại lõ lên biến mất không thấy bóng dáng. bản thân hàn lập bây giờ ở trong một vùng ánh sáng màu xanh nhìn bốn phía xung quanh trong lòng nhất thời cười khổ hôm nay hắn ở trong một gian phòng lớn có chút tôi tối bên trong có bốn 500 chỗ ngồi vây quanh một khoanh đất trống hình tròn ở giữa Khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là khi tiến vào nơi này Bị một gã tu sĩ thủ vệ che mặt áp thêm một cái lá bùa đặc chế trên người Kết quả hai người trải qua một cách truyền tống chấn đơn giản chuyển thẳng tới nơi đây Lập tức bị một quần sáng xanh biếc che phủ Cả thân hình trở nên như ẩm như hiện Hàn lập tự nhiên kinh hãi Do xét xung quanh một lần Phát hiện bên trong đã có mười mấy tên tu sĩ phân bố thư thớt tại bốn phía hoạt đứng, hoặc ngồi. Những người này đồng dạng bị quần sáng màu sắc khác nhau bao vây. Không thể nhìn ra được hình dáng. Hàn lập nổi lòng hiếu kỵ. Sau khi tùy ý ngồi xuống ở một góc. Nhắm ngay một người ở gần đó lén lúc đem thần thức thả ra. Nhìn xem có nhìn thấu người khác trong quần sáng hay không. Kết quả khiến cho hắn hoàng sợ. Mấy cái quần sáng này giống như có hình dạng bình thường. Bất luận thần thức mạnh cỡ nào ép tới Tất cả đều dễ dàng bị ngăn cản bên ngoài Tuy rằng hắn không thả ra thần thức với cường độ mạnh nhất Nhưng phòng trừng cũng không có nhiều hiệu quả Tâm niệm hàn lập vừa chuyển Thần thức như Thủy Triều đem cả gian phòng quét qua một lần Kết quả phát hiện Cả gian phòng tựa hồ cũng ở trong ảnh hưởng của một cái trần pháp cổ quái trận pháp này cũng không có cấm chế lời hại xuất hiện Nhưng cả tòa pháp trận phát ra linh khí cùng quần sáng trên người mọi người có chút liên quan Hàn Lập cũng là người tinh thông bùa chú và trận pháp Suy nghĩ một chút cũng hiểu được bí ẩn trong đó Trong lòng không khỏi thấy kỳ diệu Hiển nhiên mấy cái lá bùa này là chuyên môn phối hợp cùng trận pháp cổ quái này mới có tác dụng Có mấy lá bùa này trong người Chỉ cần vừa tiến vào phạm vi của trận pháp này Công hiệu che lấp của lá bùa tự động kích hoạt Kể từ đó, một gã tu sĩ có thần thức cường đại Cũng không có khả năng đối kháng cả tòa pháp trận Cách này có thể khiến cho người tham gia giao dịch hội Bị mấy lão quái vật nghi ngờ đi vào Cả gan trao đổi vật phẩm mà không sợ tại giao dịch hội gặp kẻ thù Hoặc là vì trao đổi vật phẩm bị người nào theo dõi Hàn lập đồng dạng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi Một ít băn khoan lo lắng tu sĩ âm la tông cũng tham gia giao dịch hội ban đầu đã biến mất Đặt bàn tay trên bàn ở phía trước thân Yên ồn trên vế nhắm mắt dưỡng thần Thời gian trôi qua tu sĩ truyền tống vào phòng dần dần nhiều hơn Khi hàn lập mở đôi mắt ra Chẳng những cả gian đại sảnh tu sĩ gần 200 người Mà khoanh đất hình tròn ở bên trong kia Không biết khi nào đặt mấy cái bàn bạch ngọc giống mấy trượng Hàn lập hai mắt nhíu lại nhìn về phía trước không nói Không bao lâu Bên cạnh bàn bạch ngọc linh quang chợt lói Thân ảnh một người bị quần sáng màu trắng bao phủ hiện ra phía sau bàn Thời gian đã tới các đảo hữu cũng đều đến rồi Giao dịch hội hiện tại bắt đầu Người trong ánh sáng màu trắng nhìn lướt qua mọi nơi lạnh lùng nói Sau đó hắn phất một cái tay áo ba bốn túi chứ vật xuất hiện trên mặt bàn Ánh mắt tu sĩ trong phòng lập tức đều bị hấp dẫn Trong mắt hiện ra vẻ nhiệt liệt Giao dịch hội lần này vẫn giống như trước đây Chủ yếu lấy các loại vật liệu quý hiếm làm chủ Cổ bảo pháp khí các thứ Nếu là thật sự hi hữu quý hiếm Cũng giao dịch tại bồn hội Dựa theo lệ thường Đầu tiên chúng ta cung cấp một ít vật liệu Có thể trực tiếp dùng linh thạch đấu giá Giá cao thì được nó Sau đó chính là các vị đảo hữu tự mình lấy vật đổi vật Chẳng qua có một chút bất đồng so với năm ngoái Chính là lúc này Giao dịch hội chúng ta đã nhận ủy thác của một vị khách hàng lớn Đem một trọng bảo ship cuối ra đổi lại Kiện trọng bảo này chỉ có đổi lấy vài loại vật mà ở thế gian khó tìm Nếu là thật sự không ai có mấy cái vật liệu này Mới có thể dùng linh thạch trao đổi Các vị đạo hữu có hay không cơ duyên có được trọng bảo mà về Đều nhìn may mắn của chính mình đi Người trong ánh sáng trắng từ từ nói Trọng bảo Rốt cuộc là cái gì vậy Hay là đan dược pháp bảo đảo hữu có thể nói ra một chút không Nếu không, vạn nhất đó là vật mình cần Mà trước đó đã đổi hết đồ Chẳng phải là hối hận sao Chẳng biết là ai đột nhiên mở miệng hỏi Hắt hắt Vật ấy ta chỉ có nói là thế gian hiếm có để hình dung cụ thể ra sao Cuối cùng các vị tự nhiên cũng biết Với lo lắng của vị đạo hữu này không cần phải như vậy Vật mà trọng bảo này đổi Bình thường tu sĩ nếu tìm được Cũng chỉ giữ ở trên người Tuyệt đối không đem ra ngoài để đổi Bóng người hời hợp cười nói Mấy câu nói với khẩu khí to lớn như thế Tự nhiên khiến cho chúc tu sĩ trong phòng xôn xao một trận Trong lòng không tự chủ được đích đều bị nổi lên lòng tò mò Nhưng không có người tiếp tục hỏi cái gì nữa Lúc này bóng người sau bàn ngọc Tùy ý đưa tay hướng phía trước người có một túi đồ vật quắp lấy Sau đó trên tay hát quang chớp động Một viên hình dạng giống như quả táo Nhưng ân tỏa sáng hiện ra trên lòng bàn tay U minh táo Năm âm tháng âm ngày âm mọc ngấu nhiên trên phần mộ của người 300 năm mới thành quả Lại dùng oan hồn oán khí sử dụng bí thuật luyện chế 7749 ngày mà thành Táo này có thể dùng trực tiếp Cũng có thể làm vật liệu luyện đan làm thuốc Giá quy định 10 vạn linh thạch mỗi lần tăng giá 5.000 Lời vừa ra khỏi miệng người đó Hàn lập trong lòng cả kinh 12 vạn 14 vạn 14 vạn 5.000 linh thạch. Trong nháy mắt lúc này. Hàn Lập cũng chưa có nghe qua U Minh Táo. Mà vừa xuất ra đã có giá cao khiến người ta phát sợ. Người ra giá cơ hồ trên người trước đồng quần sáng hai màu đen xám. Xem ra tựa hồ người tu Ma đều coi trọng vật này. Cuối cùng trái U Minh Táo này lấy giá 19 vạn linh thạch bị người lấy đi. Huyết dương thiết. Xích nhật thiết. Sử dụng ba gã tu sĩ kết đan kỳ trở lên Tu luyện hỏa thuộc tính công pháp Dung hợp nguyên thần tế luyện mà thành Là vật liệu luyện chế âm hỏa pháp bảo hiếm thấy Giá quy định 15 vạn linh thạch Mỗi lần tăng giá 1 vạn Người trong ánh sáng trắng chờ người lấy đi U minh táo thanh toán linh thạch xong Sau đó cầm đi vật đấu giá Trong tay lại xuất hiện một khối hình chữ nhật lớn nửa thước Toàn thân màu đỏ Phát tán ra một cỗ khí tức nóng bỏng 18 vạn linh thạch 20 vạn Vật liệu quý hiếm này hàn lập lờ mờ có nghe nói qua Tuy rằng không nhiều người ra giá lắm Nhưng là mấy người cạnh tranh tựa hồ Mỗi người tài lực hùng hậu cũng không muốn dễ dàng bỏ qua nó Cuối cùng lấy giá 25 vạn linh thạch bị người lấy đi Quý lệ thảo Hết vật phẩm này đến vật phẩm khác Tên mỗi vật đều tràn ngập tà khí Mới vừa xuất hiện đều bị người dùng một lượng lớn linh thạch lấy đi Cùng với đấu giá đại hội so sánh thì không thể nào so sánh nổi Hàn lập sờ sờ túi đò vật bên hông trong lòng không khỏi cười khổ Hắn đầu tiên có chút lo lắng Linh thạch trong túi của mình có phải là đổi lấy vật có chút thiếu Tuy rằng hắn cũng biết tại trước khi lấy vật đổi vật Sẽ có một đám người dùng linh thạch mua vật liệu Nhưng không nghĩ tới xuất hiện những vật chân quý gì thường như thế Giá cả linh thạch một cách cũng nâng lên rất cao Tùy tiện xuất ra một cách bán đấu giá Chỉ sợ vượt xa vật phẩm ship cuối ở đấu giá đại hội Ngọc tưởng sao mở ngoặt Nhựa cây rẻ ngọc Thiên địa linh mục mở ngoặt Cây thiêng trong trời đất đóng ngoặt ngọc tượng thủ mở ngoặt Thân cây rẻ ngọc đóng ngoặt ngàn năm sinh ra một lần Tài liệu dùng chế tạo pháp bảo Cơ quan khôi lỗi mở ngoặt Người dối đóng ngoặt Giá quy định 12 vạn linh thạch Mỗi lần tăng giá không ít hơn 5.000 15 vạn Khi người trong ánh sáng trắng Xuất ra vật phẩm là một khối keo màu trắng Vốn đang lo lắng Tinh thần hàn lập tự nhiên rung động Không chút do dự ra giá cả Phàm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm nguồn truyện mctiểuphàm.meboxbot.com hồi thứ 952 Xôn sao đối với tu sĩ sau khi tu vi tới nguyên anh kỳ luyện trí khôi lỗi cùng kỳ môn pháp bảo còn cảm thấy hứng thú cũng không quá nhiều vẹn vẹn chỉ có ba bốn người cùng Hàn Lập ra giá tranh chấp cuối cùng Hàn Lập dùng 17 vạn linh thạch mới dễ dàng đoạt vật phẩm vào tay Điều này làm cho hắn trong lòng vui vẻ Bóng người bạch quang sau đó gõ phách tiếp tục mang vật phẩm khác ra đấu giá Lại có hai kiện vật phẩm được Hàn Lập nhìn chúng Hắn lần lượt tiêu phí 90 vạn linh thạch cùng 31 vạn linh thạch mới đoạt được Sau đó đấu giá tiếp tục đưa ra mấy loại tài liệu luyện khí phi thường nổi danh Hàn Lập không thể không cùng phần đông tu sĩ một trận điên cuồng trả giá Dưới sự kiên trì bỏ ra một số lượng lớn linh thạch mới có thể đoạt được vào tay Mấy thứ tài liệu này làm cho linh thạch trong chữ vật túi của hàn lập 10 phần đã hết 78 Hoàn hảo phía sau cũng không có xuất hiện thêm những tài liệu khác cần dùng cho chế tạo khôi lỗi Điều này làm cho hàn lập kìm lòng không được thở dài một hơi Sau khi vật phẩm cuối cùng được bán đi Tại thời điểm trên bàn đấu giá vài cách chữ vật túi được triệt để thu lại Bạch Hà Trung Nhân mở ngoặt Người trong ánh sáng màu trắng mở đóng ngoạn tựa hồ đối với phiên đấu giá này có chút hài lòng Sau khi một thoáng ngừng lại Khẽ cười một cách rồi nói Phiên đấu giá hôm này cũng đã hoàn tất Chư vì đạo hữu nếu có bảo vật muốn trao đổi Sau đây có thể tiếp tục mở ra một cuộc giao dịch tại đây Ta cũng có lời cảnh cáo trước bởi vì đây là tự mình giao dịch Nếu là giả bộ giao dịch vật phẩm hoặc nhìn thấy vật phẩm của mình Cùng chúng ta không có quan hệ Chúng ta chỉ có cung cấp nơi giao dịch hết thảy kết quả thành công hay không phải dựa vào chính mình Mặt khác dựa theo uy cổ trước đây Vô luận muốn trao đổi loại đồ vật nào Dù giao dịch nhiều hay ít đồ vật Chỉ cần mỗi lần giao dịch thành công Chúng ta đều lấy mỗi người một vạn linh linh thạch làm thủ tục phí Sau đây chư vị đạo có thể tự nhiên đi Chỉ cần không vi phạm quy củ Lão Phu chính là như người đứng xem thôi Vị này cũng thật là sảng khoái Sau khi nói xong mấy câu đơn giản Thân hình lập tức nhoáng lên Người bỗng hiện ra tại một chỗ đất trống ở ngoài Sau đó khoanh chân ngồi xuống Bộ dáng như muốn trực tiếp ngồi xuống nhập định Sau màn này Đại bộ phận tu sĩ bốn phía xung quanh đều không cảm thấy kinh ngạc Ngược lại bóng người chớp lên Đồng thời đều hóa thành một đảo hồng quang rời khỏi chỗ Kết quả trong đó có một người nhanh hơn so với người khác một bước chạy tới ngọc bàn đấu giá Sau khi quang hoa chợt tắt Một người bao bọc bởi hồng sắc hà quang mở ngoặt Vận sáng mờ màu hồng Tiếp theo hai tay liền ôm quyền Trong miệng mỉm cười nói Đa tạ Lão Phu tới trước một bước, mong các vị đảo hữu chờ trong chốc lát đi. Lúc này vài đảo quang hoa đang bay tới thấy vậy, chỉ có thể dừng lại sau đó xoay đầu quay về chỗ ngồi của mình. Hà Lập nhìn thấy vậy chỉ mỉm cười. Muốn đổi lấy tài liệu. Có thể nói, ra tay sớm trước một bước. Tự nhiên có thể chiếm được một chút tiện nghi. Như vậy có thể tránh cho những thứ mình cần. Bị người khác giao dịch trước mà mất đi. Chẳng qua sử dụng phương pháp này cũng không có nhiều lắm. Hơn nữa đối với tài liệu càng quý hiếm thì khả năng cùng người khác coi trọng càng lớn. Cho nên đại bộ phận tu sĩ đều kiên định, không có cùng mấy người vừa rồi tranh đoạt cái gì. Hàn lập còn thiếu mấy thứ tài liệu đều là loại quý hiếm tài liệu càng không có lo lắng cái gì. Mấy người này muốn tranh giành đứng ra đổi trước đại khái đều là muốn đổi các tài liệu thông thường cho lên mới phải làm như vậy. Quả nhiên Hồng Sắc Hà Quang Tu Sĩ sau khi đưa ra vài loại quý hiếm tài liệu. Điểm danh muốn đổi lấy vài loại tài liệu dùng cho luyện đan cũng không quá mức quý hiếm. Kết quả, sau một lát, thực sự có mấy người đi lên đổi lấy trong đó đa số tài liệu đó. Điều này làm cho Hồng Sắc Hà Quang Tu Sĩ cảm thấy hài lòng, rồi đi xuống. Sau đó liên tục mấy người đi lên bàn đấu giá, đồng dạng giao dịch tương đối thuận lợi, ít nhiều cũng có thu hoạch. Chẳng qua, sau khi một gã hoàng sắc nhân ảnh trong tay đặt lên một khối kim trúc màu lam nhạt Sau đó người này điểm danh trao đổi một loại tài liệu mang thủy thuộc tính mà Hàn Lập chưa nghe thấy bao giờ Không ngừng hỏi đến ba lần cũng không có người nào đi lên giao dịch Vị này chỉ có thể thất vọng đi xuống Từ đấy về sau, số tu sĩ đi lên giao dịch tay không mà về cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn Liên tục hơn 340 người qua đi Thậm chí xấu người tay không mà về lại chiếm đa số xấu người đổi được tài liệu mình muốn ngày càng ít Đương nhiên điều này không phải đại biểu cho những tu sĩ này không có vật muốn đổi đó Mà thật sự có thể nằm trong tay những người đang ngồi ở đây Chẳng qua những người đưa ra vật giao dịch muốn đổi Một là những thứ đó không đáng để trao đổi Hai là tài liệu giao dịch không phải tài liệu đối phương muốn Cho nên họ thờ ơ không có tiến hành giao dịch. Cho nên để giao dịch thành công thì phải lấy ra những thứ càng trân quý thì việc giao dịch càng dễ dàng thành công. Đương nhiên cũng có những tu sĩ nhìn chung tài liệu của những tu sĩ khác. Nhưng trong tay lại không có tài liệu mà đối phương muốn. Mà bí mật trao đổi dùng những tài liệu thay thế khác giao dịch cũng có. Nhưng giao dịch thành công cũng rất ít rồi. Đại bộ phận đều bị lạnh nhạt cử tuyệt. Nhưng trong mấy người bí mật giao dịch thành công chính là Hàn Lập đã một lần thành công Hàn Lập hành động cũng rất đơn giản Trực tiếp dùng vài cỏ quý hiếm ngàn năm linh thảo cùng với một vài cao giai yêu đan để trao đổi tài liệu mình muốn Nay hai loại vật liệu này đối với các tu sĩ cũng có ý nghĩa sử dụng rất lớn Tuy rằng một trong hai loại vật liệu đó có thể tìm được một chút ở các phường thì có thể ngẫu nhiên mua được Nhưng mà một lần mua được số lượng nhiều như thế cũng là rất khó khăn Cho nên tên tu sĩ kia chính là sau một hồi do dự cũng không quá kiên trì như lúc ban đầu gật đầu đồng ý Trừ lần đó ra Còn có hai loại tài liệu dùng cho khôi lỗi cũng được hàn lập dùng tài liệu chứa trong chữ vật túi đoạt vào trong tay Đến giờ cũng chỉ còn thiếu hai loại tài liệu rất quý hiếm nữa là sưu tầm hoàn toàn đầy đủ tài liệu chế tạo khôi lỗi Hai dạng tài liệu này thực sự là quá mức quý hiếm. Phỏng trừng để đoạt vào tay không thể dùng những loại tài liệu bình thường giao dịch mà được. Hàn tiểu tử. Ngươi định dùng cái gì để giao dịch tài liệu? Nếu mà bảo vật bình thường chỉ sợ những người khác cho dù có tài liệu cũng sẽ không dễ dàng lấy ra giao dịch. Đại diễn thần quân đột nhiên tại thần thức Hàn lập truyền âm nói. Vật ta đã sớm chuẩn bị tốt lắm. Trong này tu sĩ đa số là người trong ma đảo Trong tay ta đang cầm chính là một loại tài liệu Mà đối với ma đảo là vật chí bảo Hàn lập nhàn nhạt nói Nghe ngươi nói chẳng lẽ đối với tài liệu như thế Ngươi không có một chút luyến tiếc nào Đại diễn thần quân có chút giật mình Luyến tiếc Thì cũng chẳng còn có cách nào khác Tài liệu chế tạo khôi lỗi sưu tầm đến bây giờ Cũng chỉ thiếu có hai loại tài liệu cuối cùng này thôi Nên nhất định phải lấy được Nếu không việc tìm kiếm trước đây cũng chỉ là toi công hay sao Chỉ cần khôi lỗi Nếu thật sự như tiền bối nói như thế lợi hại Vẫn là đáng giá phải làm Hàn lập tự nhiên truyền âm cười nói Sau đó hắn nhìn lên phía trên ngọc bàn đấu giá Cảm giác tựa hồ không sai biệt lắm Tại một vị tu sĩ có chút hề hoài tay không mà xuống Hắn rốt cuộc cũng từ chỗ ngồi đứng lên Ung um dung đi lên phía trước, rồi đi vào phía sau ngọc bàn đấu giá. Các tu sĩ đang ngồi theo bản năng hướng mắt nhìn lên, muốn xem hắn xuất ra loại tài liệu quý hiếm nào. Hàn lập hai tay vừa lập, khéo léo lấy ra một cái hộp ngọc. Hắn cũng chẳng có xuất ruột mà mở ngay lắp hộp, mà dùng ánh mắt nhìn ra bốn phía xung quanh. Rồi thoáng đổi âm thanh dùng một giọng khàn khàn nói, mà bảo luyện chế tài liệu. Ma tuổi toàn hai quả Muốn đổi lấy ngũ hành ngọc cùng huyến quang tinh hai loại tài liệu Chư vị đảo hữu nếu ai có cùng đem ra trao đổi đi Hàn lập một lời ngắn son nói xong Lập tức hai tay nhấc lên Nhất thời nắp hộp đồng thời mở ra Từ trong hộp hiện ra hai quả màu đen tinh to khoảng mấy tấc, Tản ra nhàn nhạt hắc khí Chính là tại vạn trưởng Ma uyên Hàn lập tìm được hai quả ma tuổi toàn Ma tuổi toàn Tài liệu luyện trí long nhận ta không có nghe nhầm chứ Không có khả năng như thế nào lại thực sự có đồ vật này trên thế gian Thật hay giả đây Lời hàn lập vừa mới nói xong Nhất thời cả phòng một trận xôn sao Không ít người khiếp sợ Nhiều người trực tiếp giật mình kêu lên một tiếng Vốn đang ngồi thẳng lưng nhắm mắt ở khoảng đất trống ở ngoài Bạch Hà Trung Nhân cũng vô cùng kinh ngạc Đôi mắt dương lên Nhìn chầm chập hai quả ma tuổi toàn trước người mắt không chớp lấy một lần Nói thật nếu không phải tại hạ không tu luyện ma đảo công pháp Loại này quý hiếm tài liệu như thế nào cũng sẽ không lấy ra làm vật trao đổi Cho nên thiệt giả Chỉ cần người nào có khả năng xuất ra thứ tại hạ cần Thì bản thân sẽ mời đối phương cẩn thận kiểm tra Hàn lập thần như thường nói Nghe được hàn lập khẳng định tự tin như vậy nói Vốn các tu sĩ đang xôn sao Nhất thời đều im lặng Tất cả mọi người thần sắc khác nhau đều nhìn về phía ma tuổi toàn không nói gì Ngũ hành ngọc cùng huyến quang tinh cố nhiên là thế gian khó tìm Nhưng cùng ma tuổi toàn chỉ có nghe nói trong truyền thuyết có thể xuất hiện ma đảo Chí bảo Loại này so sánh tự nhiên kém hơn một bậc Làm cho tất cả mọi người đều động tâm Huyến quang Tinh ta nhớ rõ trong thương khấu của ta còn có một cái Chính là bởi vật ấy quá mức quý giá Cho nên ta cũng không có lấy ra mang đi đấu giá Ta có thể lập tức sai người đi lấy lại đây Trước tiên mời các hạ có thể cho ta kiểm tra trước ma tuổi toàn được không Vượt ra mọi người suy đoán Làm giao dịch địa hội chủ bạch Hà trung nhân Xa xa nhìn ma tuổi toàn Đột nhiên nói một khi các hạ đã mở miệng, đương nhiên ta cũng không có khả năng tư ngôn. trước tiên đảo hữu có thể kiểm tra một lần. hàn lập trên mặt chợt hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng không chút do dự nói. bạch hà trung nhân gật đầu một cái, sau đó giương tay lên, một đảo hỏa quang bắn ra, trực tiếp bắn lên trên đỉnh, chợt lói lên một cái sau đó biến mất không thấy. sau đó hắn mới chậm rãi đúng dậy. Hướng về phía Hàn Lập đi tới Những tu sĩ khác nghe được Hàn Lập cùng hắn nói chuyện với nhau Lại một trận xôn xao lên Nhưng lần này ai cũng không có nói gì thêm nữa Bạch Hà Trung nhân tu sĩ một khi đã có thể đứng ra chủ trì giao dịch địa hội Tự nhiên kiến thức rộng rãi Sự lịch duyệt cũng không phải người thường có thể làm được Cho nên mỗi người đôi mắt đều mở to yên lặng xem kết quả phân biệt của vị này Bạch hà trung nhân đối với ma tuổi toản đúng thật là có chút hiểu biết cũng không ít Thân thủ linh xảo đem một quả tinh tuổi cầm vào trong tay Trước sau hé miệng phun ra một đảo bạch sắc hỏa diễm trực tiếp đốt lên bề mặt ma tuổi Kết quả tại bạch sắc hỏa diễm vừa tiếp xúc tầng hắc khí nhàn nhạt của ma tuổi toản Không ngờ, giống như gặp phải khắc tinh Lập tức từ hai bên chia ra mà qua Căn bản là không thể đến gần ma tuổi toản mà đốt Bạch Hà Trung Nhân trên mặt hiện ra một tia hưng phấn Tiếp theo hai tay bắt quyết niệm thần chú Đem hỏa diễm thu vào trong miệng Không ngờ sau đó lại phun ra một đoàn lam sắc hàn khí Nay hàn khí đem tinh tuổi bao vào bên trong đó Nhưng không làm cách nào đóng băng được nó Ánh mắt chớp động vài cái Một tay của hắn nhấc lên Sau đó nhô ra một cái ngón tay nhắm ngay tinh tuổi nhẹ nhàng điểm tới Nhất thời một cỗ hắc sắc ma khí trực tiếp quán nhập vào trong đó Kết quả giống như châu đất xuống biển chui vào trong ma tuổi một chút cũng không có phản ứng Đúng vậy Chính xác là ma tùy toàn Vật này ta muốn Vừa mới khẳng định Nhất thời cách đó khoảng 3-4 trượng xa Linh quang chớp đồng Một gã áo bào cho che mặt tu sĩ quỷ gì hiện ra tại nơi đây Hắn hướng bạch hà trung nhân thi lễ một cái Sau đó ngẩn đầu lên đưa qua một chiếc hộp ngọc Sau đó một lần nữa biến mất không thấy Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu Phạm Nguồn truyện mctiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 953 Thu hoạch ngoài ý muốn Một khối huyến quang tinh Đạo hữu nhìn xem có phải hay không thích hợp với yêu cầu của đạo hữu Bạch Hà Trung nhân tu sĩ mở hộp ngọc ra Trực tiếp đưa tay đem toàn bộ cả hộp ngọc đưa qua cho Hàn Lập Hàn Lập cũng không khách khí Một tay rối ra tiếp lấy hộp ngọc Lập tức mở nắp nhìn vào Lọt vào trong tầm mắt chính là một khối thạch nhũ tinh khiết màu vàng Trên mặt tản ra một tầng hào quang màu tím nhàn nhạt Nếu hơi nhìn kỹ một chút Sẽ xuất hiện một trận đầu váng mắt hoa Hàn Lập thấy vậy trong lòng nhất thời vui mừng Trong mắt lam quang chợt lóe Nhất thời cảm giác hiện tượng đầu váng mắt hoa biến mất Sau đó hắn đem khối hoàng sắc tinh thạch dùng hai tay gẹt lấy rồi đưa lên mắt tinh tế xem xét Bên cạnh bạch hà trung nhân tu sĩ Thấy hàn lập nhìn chăm chú huyến quang tinh Chính là khẽ dùng mình một cái Sau đó ổn định như không có việc gì xảy ra Trong lòng lại thầm giật mình Nay huyến quang tinh chính là vật chỉ cần nhìn thoáng qua trong một thời gian ngắn thôi cũng không dám nhìn thêm lần thứ hai. Nhưng trước mắt không biết tên tu sĩ này là ai. Không ngờ có thể trực tiếp nhìn thẳng vào mà dường như không có việc gì. Thật sự khiến hắn cảm thấy giật mình. Không tồi. Chính xác là huyến quang tinh. Đạo hữu có thể đem tấm ma tuổi toàn này cầm đi. Hàn lập lộ ra vẻ mặt vừa lòng. Đem tinh thạch thả vào trong hộp ngọc Sau đó vung tay thu vào trong chữ vật túi Hắc <cười> hắc Lão Phu cũng không khách ca hơn y y Bây giờ cũng không có ai khác đổi lấy một quả còn lại Xem ra ở đây cũng chẳng có ai có tài liệu đạo hữu cần Đảo hữu có hay không nguyện ý đem quả còn lại bán cho lão Phu Đảo hữu có thể đưa ra giá cả hoặc là dùng những tài liệu quý hiếm khác trao đổi cũng được Vô luận là loại phương thức nào tại hạ cũng có thể làm cho đạo hữu tuyệt đối vừa long bạch hà trung nhân tu sĩ cẩn thận đem một quả tinh tùy toàn thu vào trong tay ánh mắt xoay chuyển có chút tham lam nhìn quả ma tùy toàn còn lại nói ai nói không có tài liệu ta ở đây có một khối ngũ hành ngọc chậm đát đồ vật này không ai được cùng lão phu tranh đoạt vật này lão phu nhất định muốn lấy Bạch Hà Trung nhân tu sĩ lời nói vừa mới vang lên tại các tu sĩ xung quanh bốn phía Sớm đã có người kiểm chế không được Sau đó đồng thời vang lên thanh âm của một nam một nữ Nam thanh âm ồm ầm, Nữ thì âm thanh uyển chuyển dễ nghe đồng thời vang lên Sau đó một đoàn hắc sắc hà quang cùng một đoàn ngân sắc hà quang Trói mắt từ hai chỗ ngồi từ hai phía khác nhau cùng bắn ra Một chiếc một sau rơi xuống trước người Hàn Lập Nay một màn xuất hiện, làm cho chú tu sĩ một trận thì thầm trao đổi với nhau. Đối với huyến quang tinh tài liệu còn có ít người biết. Bất đồng ngũ hành ngọc nhưng lại là đỉnh đỉnh đại danh tài tu tiên giới ai cũng đền biết. Đây chính là ngọc chất luyện chế pháp bảo đỉnh giai tài liệu. Chính là ngọc này thực sự là rất thư thớt. Lần xuất hiện gần nhất tại tu tiên giới cũng cách đây khoảng 5-600 năm trước. Hôm nay lại có người mang ra tự nhiên làm không ít người giật mình ghen tị Xem ra những tu sĩ đang ngồi đây Trong tay không phải là không có chân chính kỳ chân gì bảo Mà phần lớn đều muốn giữ ở trong người không dễ dàng mang ra cho người thấy Bạch Hà Trung Nhân ngay khi vừa nghe thanh âm của nam tử kia Sắc mặt đại biến Gương mặt đang bao phủ bởi quang hà mở ngoặt Ánh sáng mở đóng ngoặt thoáng cách trở lên âm trầm bất định Như thế nào lão nhị Chẳng nhẽ ngươi muốn phá hoài quy củ của trao đổi hội Tưởng muốn độc chiếm ma tùy toàn sao Hắc sắc quang hà tu sĩ căn bản không thèm để ý Tới sau một một bước ngân sắc quang hà nhân ảnh Ngược lại nhìn chầm chặp bạch hà trung nhân không khách khí nói Người này mặc dù đang ở hắc sắc quang hà khuôn mặt tựa hồ không nhìn rõ lắm Nhưng dáng người mơ hồ cao lớn Thanh âm băng hàn dị thường Khôn Huyên thật sự quá lo lắng rồi. Diệt mố như thế nào lại dám làm ra sự tình như vậy? Tại hạ chính là đối với vị đảo hữu này chỉ là một lần đề nghị mà thôi. Còn có đáp ứng hay không tự nhiên vẫn phụ thuộc vào vị đảo hữu này. Một khi hai vị đảo hữu ra mặt. Tại hạ tự nhiên sẽ không xen vào việc này nữa. Chủ trì giao dịch hội vị quang hà nhân ảnh rõ ràng nhận thức được hắc sắc quang hà ma tu nên chỉ cười khổ một cách rồi ung quyền thi lễ nói. sau đó thân hình nhoáng lên người lui trở lại làm ra một tư thế nhường đường. tính ngươi thức thời. ma tu hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng tùy tiện nói. bên cạnh tên kia nữ tu tại trong ngân sắc hà quang yểu điệu đứng thẳng, tựa hồ có chút giật mình. bốn phía liên tiếp truyền ra những âm thanh kinh ngạc. họ khôn chẳng lẽ là trưởng lão của huyết thi môn khôn vô cực. Nhìn hình đoán tiếng thật sự là có bộ dáng rất giống. Ngoại trừ nguyên anh hậu kỳ ra, những người khác làm sao có thể lớn lối như vậy? Hàn lập nghe xong những lời này, sắc mặt khẽ biến. Vị này ma tu dĩ nhiên là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Một trong chính ma thập đại tôn môn tiếng tăm lừng lấy huyết thê môn. Nguyên lai là huyết thê môn đại trưởng lão tiểu nữ thật là thất kính. Không biết đảo hữu có hay không tài liệu mà vị đảo hữu này cần. Nếu đảo hữu nói là có, tiểu nữ sẽ lập tức quay đi. Nhường đảo hữu mang vật ấy đi. Nữ tu im lặng một lát, nhẹ thở một hơi rồi nói. Xem ra nữ tu này cũng không bởi vì thân phận và tu vi khinh người của lão khôn mà buông tha cho ma tuổi toàn Hắc hắc! Khôn mố tuy rằng không có ngũ hành ngọc cùng huyến quang tinh Nhưng cũng có một vài tài liệu không khác biệt lắm Người nên thức thời một chút Ngoan ngoãn quay trở về đi Khôn vô cực sắc mặt trầm xuống âm trầm nói Trong lời rõ ràng có một chút đe dọa Việc này thật có một chút khó làm Quả ma tuổi toàn này cũng là tiểu nữ một lòng muốn lấy Nếu không thì như vậy đi Nếu vì đạo hữu này thật sự nguyện ý chọn vật liệu của đạo hữu mà không cần ngũ hành ngọc Vãn bối tuyệt đối không làm khó dễ Đem vật ấy mời khôn huyêng lấy Nữ tu khẽ cười một tiếng nói Hảo Lão phu cũng không phải là người không biết lý lẽ Một lời đa định Ngoài dự kiến của đại đa số tu sĩ Khôn vô cực tựa hồ đối với tài liệu của mình 10 phần tin tưởng Không có lưỡng lự liền đáp ứng ngay Hàn lập thấy hai người trước mắt không đem vị chủ nhân như mình ra gì Tự động thương thảo biện pháp sở hữu ma tùy toàn Trong lòng tự nhiên muốn nhanh chóng thấy loại tài liệu sưu tầm cuối cùng ngũ hành ngọc xuất hiện Trong lòng đồng thời cũng thở dài nhẹ nhóm Bất đông thanh sắc, hắn lạnh lùng nhìn một nam một nữ trao đổi một lời không nói Lúc này tên nữ tu kia nhấp tay lên Một cái, cái hộp gỗ màu xanh biết từ trong ngân sắc hà quang bắn ra Vững vàng rừng ở trên bàn đấu giá Trên hộp còn dán một đạo phù màu bạc Đạo hữu trước tiên có thể xem xét ngũ hành ngọc của tiểu nữ xem thật giả thế nào Nữ tử hướng hàn lập tự nhiên nói Khôn mố cũng xuất đổ ra Ngươi hãy xem cho rõ ràng Trong đó có chút tài liệu giá trị so với ngũ hành ngọc chỉ có hơn chứ không kém Khôn vô cực cười lạnh một tiếng Tay áo cũng phất lên một cái 7 cái hộp ngọc màu sắc khác nhau trước sau bay tới Cùng đồng dạng rừng ở trên bàn đấu giá Hàn lập cũng không nói lời nào Hướng về phía hộp gỗ tư không một chào. Một âm thanh vang lên Hộp gỗ bị trực tiếp hút vào trong tay rồi vung lên một cái Một đảo thanh sắc linh quang hiện lên Phía trên hộp gỗ đảo phù tự động bay xuống Nắp hộp dễ dàng mở ra Một khối ngũ sắc ôn ngọc hình tròn Lặng lặng nằm trong hộp gỗ Tuy rằng không có bất kỳ một tia sáng hào quang nào phát ra Nhưng một cỗ linh khí nhàn nhạt tỏa ra phả vào mặt hắn Hàn lập cầm khối ngọc trên tay Rồi đưa mắt kiểm tra một chút Lập tức mạnh mẽ kiềm chế một tia hưng phấn ở trong lòng chậm rãi hướng nữ tu gật gật đầu Đúng vậy chính xác là ngũ hành ngọc không giả Nói xong lời này Hắn đem khối ngọc này thả vào trong hộp gỗ Xoay chuyển ánh mắt Nhìn sang bên cạnh vài cái hộp ngọc ở đó Theo bản tâm của hắn Cũng muốn trực tiếp đổi ngay lấy ngũ hành ngọc Nhưng có điều hắn cũng không nguyện ý dễ dàng đắc tội một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ huống hồ vị này khôn vô cực như thế nào khẩu khí lại lớn như vậy Vì vậy hắn đối với mấy thứ trong mấy chiếc hộp ngọc cũng có chút tò mò Khôn vô cực vươn ra một cái ngón tay Mặt biểu lộ tình cảm Hướng mấy cái hộp ngọc hư không điểm ra vài cái Ngay sau đó tất cả hộp ngọc đều tự động mở nắp ra Lộ ra những thứ bên trong Lạc ngưng hồn thạch vạn luân hoa Hàn lập còn chưa nhận biết hết các vật trong đó Ngồi xung quanh các tu sĩ Có vài người ánh mắt sắc bén Đều giật mình hô lên Nhất thời đọc tên của mấy cái này vật phẩm trong đó Đại bộ phận mọi người không khỏi giật mình kinh hãi Hít một ngụm lương khí Bên cạnh, nữ tu sau khi hai mắt nhìn thấy mấy thứ này trong lòng đồng dạng cũng rất kinh hãi Mấy cái vật phẩm này chính xác giống như khôn vô cực nói Luận về trình độ quý hiếm Không một cách nào dưới ngũ hành ngọc Đặc biệt là vạn luôn hoa đối với tu sĩ mà nói Giá trị của nó còn không dưới ma tùy toàn. Nhiều đồ quý hiếm như vậy. Khó trách khôn vô cực tự tin như vậy. Nữ tu trong lòng cảm thấy bất an. Nhìn không được quay đầu nhìn lại. Mắt thoáng nhìn qua thanh sắc hà quang trong đó mơ hồn bóng dáng hàn lập. Kết quả càng giật mình. Lúc này hàn lập ánh mắt không có để mắt tới vật có giá trị rõ ràng cao nhất vạn luôn hoa mà là nhìn chầm chậm vào vào chiếc hộp ngọc trong đó chứa một khối to khoáng thạch màu vàng nhạt. Bộ dạng trầm tư không nói gì. Nữ tu trong lòng không khỏi trầm xuống. Quả nhiên hàn lập khoát tay lên, khối khoáng thạch màu vàng nhạt lập tức bị hút vào trong tay, cúi đầu xem xét nó trên tay. Khôn vô cực thấy vậy đồng dạng sườn sốt, nhưng lập tức ha ha cười rộ lên, rồi ngạo nghễ nói. Như thế nào đảo hữu coi trọng khối canh tinh này của khôn mố? Đảo hữu thật đúng là nhãn lực tốt. Nếu nói đảo hữu là kiếm tu. Nay khối canh tinh này có thể làm cho thần thông của các hạ lập tức tăng lên rất nhiều. Mà một khối canh tinh lớn như vậy, phỏng trừng cả tu tiên giới cũng chỉ có khôn mố có khả năng mang ra. Khối canh tinh này ta muốn đổi, hàn lập nhàn nhạt nói. Chấm đát thí còn ngũ hành ngọc này đạo hữu không? Im miệng, ngươi thật muốn làm cho lão phu tức giận phải không Khôn vô cực vừa nghe Hàn Lập nói như vậy đang rất vui vẻ Sau đó thốt nhiên biến sắc Trên người bỗng nhiên phát ra khí thế kinh người Một cố linh áp vô hình trực tiếp hướng nữ tu áp chế Hàn Lập ở cạnh đó thì bình yên vô sự Còn nữ tu lại mồ hôi đầm đìa rơi xuống Lập tức lùi lại mấy bước Sau đó mới ổn định cước bộ Mà Khôn vô cực lúc này đồng thời hướng trước người Hàn Lập ư tay lên mang ma tuổi toàn cầm vào trong tay. Mừng rỡ như điên xem xét. Quả nhiên là ma tuổi toàn, không tồi, lão phu lần này đến đây đúng thật là sáng suốt. Cổ lão ma bọn ngươi nếu mà biết tại sao dịch hồi xuất hiện thứ này, không biết sẽ hối hận. Tức giận thành ra cái dạng gì. Lão ma đem ma tuổi toàn vừa thu lại, Tức ngửa mặt lên trời cười rộ lên điên cuồng Sau đó tay áo bào vung lên Đem trên bàn còn thừa các hộp ngọc thu lại Thân hình nhoáng lên Không có ý định lưu lại Thẳng hướng cửa ra khỏi đại sảnh bay đi Khôn huyện Cuối cùng còn có một trọng bào xuất hiện Đạo hữu không nghĩ lưu lại xem xét một chút hay sao Chủ trì giao di hội Bạch Hà Trung Nhân đổi nhiên lên tiếng nói Cái gì trọng bảo Đối với lão phu mà nói thì thấy cũng không ít loại hiếm lạ Hôm nay ta có được ma tuổi toàn Ta phải nhanh chóng trở về luyện hóa ma khí trong đó Làm gì còn có tâm tình ở lại nhìn cái gì trọng bảo Một tiếng cười quái gì vang lên Nhân ảnh của khôn vô cực linh quang chợt lói tại lối ra Sau khi tiếp xúc cấm chế Cả người lập tức biến mất vô ảnh vô tung Luyện hóa ma khí Hàn lập nghe xong lời này có điểm ngoài ý muốn Lập tức hồi tưởng lại có chút giật mình Nhớ lại ma tuổi toàn tại vạn trưởng ma huyên Được ngưng luyện bởi ma khí mà thành Tự nhiên trong đó ẩn chứ ma khí tinh túy không phải là nhỏ Nếu là ma đảo tu sĩ có khả năng luyện hóa ma khí trong đó Thì chỗ tốt đạt được không phải là nhỏ Trách không được Khôn vô cực sau khi được trí bảo này lập tức rời đi ngay Đến ngay cả trọng bảo cuối cùng đem ra đấu giá cũng không có hứng thú Lúc này ngân sắc quang hà nữ tu thấy khôn vô cực mang theo ma tuổi toàn vừa đi Trong lòng buồn mực dị thường Không nói một lời hướng hộp gỗ chứa ngũ hành ngọc vấy tay một cái định đem hút tới tay Nhưng lúc này lại truyền tới một âm thanh nhàn nhạt nói Chậm đắc Thứ này ta cũng muốn Hàn lập tuổi tay nhấc lên Bỗng nhiên một bàn tay hiện ra trên hộp gỗ Nhưng lại ngăn trở nữ tu thu hồi hộp gỗ Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu Phạm Nguồn truyện mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 954 Bình Sơn Đạo hữu, đây là ý tứ gì? Nữ tử trong quần sáng bạc nhíu mày thanh âm lạnh lẽo Đám tu sĩ còn lại thấy một màn này cũng không khỏi ngạc nhiên Hàn lập mỉm cười Một tay giữ chặt nắp một hạp Tay kia vỗ lên túi chứ vật Một chiếc hộp ngọc hiện ra bay về phía đối phương Ta chỉ trao đổi ma tuổi toàn đối với mấy thứ khác không có hứng thú Nữ tử nọ dối tay tiếp nhận hộp ngọc trầm chậm nói Đạo hữu trước tiên nhìn xem trong hộp có gì Sau đó hãy nói cũng không muộn Trên mặt nữ tử hiện lên một tia nghi hoặc, vội mở nắp hộp ra, nhìn thoáng qua. Lập tức một tiếng thép kinh hãi vang lên thanh âm vui sướng tột cùng. Được, ngũ hành ngọc này đắt là của đảo hữu. Nữ tử vui sướng cười khẽ. Lập tức đem nắp hộp vừa hé mở khép lại. Nhanh chóng đem hộp ngọc thu lại. Thản nhiên như không có gì xảy ra. Tu sĩ bốn phía cũng chẳng ai hiểu gì. Bọn họ cũng không biết trong hộp ngọc thứ ba hàn lập đem ra có cái gì. Tự nhiên quay qua nhìn nữ tử nọ nhưng cũng không hiểu nổi tại sao lại đồng ý giao dịch ngũ hành ngọc. Trong lòng buồn bực không thôi. Một vài người trong đó cũng không khỏi hiện lên ý nghĩ có phải thứ hàn lập xuất ra chính là khối ma tuổi toàn thứ ba. Nhưng là một người có thể xuất ra hai khỏa cũng đủ làm cho người ta chấn kinh rồi. Còn đến khối thứ ba thì thật sự là kinh hãi thế tục rồi. Đa số mọi người đều không cho là như vậy Chỉ nghĩ tới thứ bảo vật mà Hàn Lập đưa ra có thể đà động được nữ tử này Chẳng qua cứ như vậy Đủ loại ánh mắt khác thường đều hướng tới trên người Hàn Lập Hâm mộ đố kỷ ven vép Cũng có một vài ánh mắt bất hảo chiếu tới Hàn Lập đối với hết thảy coi như không thấy Mà là xem xét thân hình ẩn hiện mập mờ của nữ tử tại trong quần sáng bạc Lơ đáng nhíu mày vừa rồi không có chú ý tới hiện tại vừa thấy bóng dáng mơ hồ của nàng đột nhiên mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc chẳng lẽ là nàng hàn lập trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm quý dị giật nảy mình tuy rằng nghe thanh âm căn bản không giống nhưng là đối với người tu tiên mà nói thay đổi tiếng nói quả thực so với ăn cơm còn dễ dàng hơn nhiều tâm niệm chợt lóe hàn lập cũng nhìn không được Lam mang trong mắt chớp động, thần thông minh thanh linh mục tuy dừng không thể xuyên thấu hà quang nhưng cũng có thể nhìn thân ảnh nọ rõ ràng hơn trước rất nhiều. Trên mặt hàn lập lộ ra một tia cổ quái, tuy không thể nhìn rõ ràng nhưng người nữ tử này dường như chính là vị thiên lan thánh nữ kia. Nhưng nàng cũng không có linh mục thần thông, lại thêm việc hàn lập thay đổi giọng nói nên cũng không có phát hiện được thân phận của hàn lập. Giờ phút này đang vui vẻ cầm lấy miếng ma tuổi toàn thứ ba quay trở về chỗ ngồi Hàn lập cười khổ cảm giác buồn mực trong lòng Mình thiên tân vạn khổ đi sưu tầm tài liệu Không ngờ cuối cùng lại tìm được từ trong tay cửu ra Chuyện này có chút trào phúng Một loại cảm giác quái gì không nói lên lời Nhưng Hàn lập cũng nhanh chóng thu hồi ngũ hành ngọc cùng canh tinh mà lời rồi quay trở lại chỗ ngồi Hắn cũng không quản mấy cái tài liệu này là ở trong tay ai Mục tiêu cũng cùng cũng hoàn thành Còn đổi được một khối canh tinh lớn Thật ngoài ý muốn nhưng cũng đem đến không ít phiền toái sau này Chỗ canh tinh này có thể luyện chế được phân nửa bộ kiếm trận rồi Chỉ cần về sau để ý thu thập thêm một chút nữa là có thể luyện ra 36 thanh phong vân kiếm Nghĩ đến cũng khiến cho Hàn Lập cảm thấy hài lòng Sau khi trao đổi xong Lại có thêm 3-40 tu sĩ tiếp tục trao đổi bảo vật Nhưng hiển nhiên bởi vì ma tuổi toàn Ngũ hành ngọc hai loại vật liệu chân quý cùng xuất hiện Tất cả tu sĩ cũng chẳng còn hứng thú gì Trên cơ bản đều là qua loa cho xong việc Những thứ có thể trao đổi thành công lại càng ít Lúc sau tuy là có xuất hiện vài món bảo vật tốt Nhưng cũng vô pháp khơi dậy hứng thú cho những tu sĩ khác Gã tu sĩ cuối cùng cũng đã quay trở lại chỗ ngồi, rốt cuộc không ai tiến lên phía trước giáo dịch nữa. Người chủ trì giao hoán hội trong quần sáng màu trắng thấy tình cảnh này cũng không chút hoang mang quay trở lại đằng sau bàn ngọc. Một khi chứ vì đảo hấu đã trao đổi xong. Hiện tại liền bắt đầu bán đấu giá nhất kiện bảo vật cuối cùng trong giao hoán hội này. Cũng là nhất kiện trọng bảo quý giá nhất trong giao hoán hội hôm nay. Lời vừa dứt. Đột nhiên hai tiếng vỗ nhẹ Ba bạ Vang lên Từ lối vào chớp đồng linh quang xuất hiện hai gã tu sĩ Càng ngoài dự đoán của mọi người chính là hai gã tu sĩ này cũng không có sử dụng phu chú mà trực tiếp hiển lộ hình dáng hướng trung tâm đi tới Trong giao hoán hội cũng không khỏi xôn xao một trận Hai người này đại bộ phận tu sĩ đều nhận biết chính là quan lão giả cũng với trung niên nhân mặt chữ điền kia từng xuất hiện ở phủ đệ nào đó tại hoàng thành. Hai người một gã nguyên anh sơ kỳ, một gã trung kỳ, đều là trưởng lão trong hoàng tộc Diệp gia thường xuyên ra mặt cùng ngoại nhân giao tiếp. Đại bộ phận tu sĩ tuy trong lòng buồn bực nhưng đã có vài phần hiểu rõ, cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn họ trước đó đều có người tiết lộ chút tin tức Vốn những vật trong giao hoán hội này đều từ trong bảo khố mà ra Tự nhiên tinh thần đại chấn Lúc này oan quan lão già đã bước vài tới trước bàn Hướng bóng người trong ngân hà gật gật đầu Rồi quay người lại hướng trúc tu sĩ chậm rãi nói Không cần phái giới thiệu nhiều Những người ngồi đây đều có thể nhận biết hai người chúng ta Tại hạ xem nó ngắn gọn Trọng bảo này Kỳ thực là diệp ra chúng ta tiêu phí vô số nhận lực vật lực Thời gian mới có thể luyện chế ra một kiện bảo vật này. Chẳng qua gần đấy đã có mấy tôm môn giao hảo cùng nghiệp ra đều hướng đến cầu vật ấy. Mấy tôm môn này dù là nhà nào thì diệp ra chúng ta cũng không tiện từ chối. Cuối cùng qua sự thương lượng của trưởng lão hội đành quyết định đem vật ấy đi giáo hoán hội để đấu giá. Nhìn xem vị đảo hữu nào có cơ duyên có thể lấy được vật trong bảo khố. Trung niên nhân mặt chữ điện vừa nói xong lời này liền quay đầu hướng quan lão giả nháy mắt ra dấu quan lão giả lúc này mới chầm chậm lấy từ trong tay áo một cái hạp tử vuông vắn dài khoảng một thước Ánh mắt có chút không nỡ Bất đắc dĩ đành đưa cho người bên trong ngân hà Hắc hắc, một khi đã nói như vậy rồi Lão phu cũng không nói thêm mấy lời vô nghĩa Để cho mọi người trước tiên nhìn chân diện mục của vật lấy ra từ trong bảo khố một lần đi Nhân ảnh trong bạc quang cười khẽ một tiếng Lập tức hộp ngọc trong tay rung lên Nắp hộp nhất thời bật mở Tiếp theo một đoàn hoàng mang chói mắt từ trong hộp chậm rãi phát ra Phản phất như có linh tính tới lui không ngừng Một trận thanh âm ông ông trầm thấp vang lên Thấy tình cảnh này Người trong ngân hà sắc mặt ngưng trọng hai tay pháp quyết thực hiện liên tiếp mấy đạo pháp quyết điểm lên hoàng mang. Trong miệng khẽ quát một tiếng, quang mang thoáng hiện rồi tan biến. Đột nhiên linh quang xoay chuyển, vụt tắt, hiên ra nguyên hình. Đúng là một tiểu ấm màu vàng đất chừng một tấc. Tiểu ấm này bốn mặt bằng phẳng, toàn thân ôn nhuận như ngọc, nhưng trên thân ẩn hiện tầng tầng pháp trận nhỏ bé màu kim ngân. Quý gì hơn nữa chính là mỗi lần linh quang chớp động, Mấy cái ký hiệu pháp trận này không ngờ lại hoàn toàn bất đồng Càng nhìn kỹ càng làm cho người ta cảm thấy thân ảng diệu kỳ Trừ việc đó ra Linh khí trên tiểu ấm lại tàn mát ra Tuy bình hòa ổn định nhưng linh khí khổng lồ chứa trong đó mọi người khẽ cảm ứng cũng không khỏi biến sắc Kiện bảo vật này gọi là bình sơn được luyện trí phòng tạo theo thông thiên linh bảo từ thời thượng cổ trưởng thiên Theo diệp gia tu sĩ tự mình thí nghiệm qua Uy năng của kiện thử bảo này chỉ được một hai phần mười so với trưởng thiên ấm nhưng là Bình Sơn khai địa tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí tu sĩ chỉ cần có đủ tu vi. liền có thể đem nó phát huy uy lực vượt xa người thường. Đạt tới ba phần mười uy năng của trưởng thiên ấm cũng không phải là không có pha năng. Nhưng là các làm này sẽ khiến cho kiện bảo vật này tổn thương lớn. Nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì cũng không nên dùng tới. Nhân ảnh trong bạc quang vừa chậm rãi nói Vừa thao túng bình sơn ấm phía trước Hóa lớn nhỏ biến àng không ngừng Hoàng Linh Quang phát ra uy năng kinh người Khiến tất cả tu sĩ trong đại sảnh không khỏi chấn động huống hồ cho dù không có màn biểu diễn này Chỉ nghĩ tới đây là phòng chế phẩm của thông thiên linh bảo Cũng đã đủ nói lên giá trị của kiện thử bảo này Không quản là tu sĩ đã biết trước hay không kiện bảo vật này Tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm vào khỏa tiểu ấm Hàn lập nghe được đây là phòng chế phẩm của thông thiên linh bảo cũng không khỏi giật mình Hắn mất bao nhiêu thời gian thu thập tài liệu khắp nơi Còn chưa đem luyện trí nổi tam diễm phiến Thật không nghĩ tới Tại giao hoán hội này Không ngờ đã có phòng chế phẩm của thông thiên linh bảo Điều này khiến cho hàn lập rất buồn bực Đáng tiếc hắn đối với tình huống trong thông thiên linh bảo không biết nhiều lắm. Đối với cái gọi là trường thiên ấm thì một chút cũng không biết. Tam diễn phiến kia thực sự luyện chế thành công đi nữa liệu có so được với thử bảo kia không? Tựa hồ đoán được trong lòng hàn lập đang suy nghĩ gì đại diễn thần quân đột nhiên mở miệng. Không cần qua mức lo lắng. Bình sơn ấm này chỉ có thể có được một hai thành uy lực so với bản thể. Ta nghiên cứu ra tam diễn phiến Uy lực lớn nhất phát huy ra cũng được chừng bốn thành so với thất diễm phiến Nếu như là người nọ nói có thể phát huy uy lực vượt xa người thường thì nó cũng có thể làm được Tuy là phiến tử này của ngươi cùng với Bình Sơn ấm đều là pháp bảo loại công kích Nhưng luận về uy lực mà nói Ấm này còn kém tam diễn phiến của người một mập Ừ cái này so với dự đoán của ta cũng không sai biệt lắm thật hy vọng sớm có thể luyện chế được tam diễn phiến nếu có thử bảo này trong tay thì dù có gặp phải tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng không cần e ngại gì nữa hàn lập gật gật đầu thì thảo nói hừ ngươi không nghĩ đến đại tấn cùng thiên nam như nhau loại phòng chế phẩm này đâu chỉ có một kiện đại diễn đột nhiên cười lạnh ý của tiền bối là hàn lập trong lòng cả kinh hỏi lại năm đó khi ta du lịch đại tấn Các môn phái khác thì ta không rõ ràng lắm nhưng là thái nhất môn. Thiên ma Tôn cùng với vạn yêu cốc. Tuyệt đối đều có một kiện thông thiên linh bảo phòng chế phẩm. Trong đó nổi danh chính là vạn yêu cốc. Hàng năm đều tắm vạn yêu phiên phòng chế trong cốc. Nghe nói bởi vì phiên này đã hút rất nhiều hồn phách của tu sĩ. uy lực rất có thể không kém thiên phiên yêu trong thông thiên linh bảo. Cho nên những đại phái khác nếu cũng xuất hiện một hai kiện thông thiên linh bảo phỏng chế như vậy thì cũng không có gì lạ lạ Nếu không mấy đại phái này không không có đứng sừng sững như hiện nay Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện MC tiểuphạm.blogspot.com Hồi thứ 955 Tái ngộ cổ ma Điều này cũng đúng Diệp Sa là một thế gia tu tiên liền có đủ tài liệu luyện trí ra một kiện thông phẩm. Còn những đại phái khác tồn tại lâu dài như vậy, có một kiện phòng trí phẩm cũng không có gì lạ. Hàn Lập nghĩ lại, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận điểm này. Người cũng không cần quá mức nản lòng. Cho dù là phòng trí phẩm, vật liệu luyện trí cũng không phải là vật bình thường. Phòng Trừng phần lớn đã tuyệt tích trên thế giới này rồi. Những thứ còn lại chẳng biết là đã trải qua bao nhiêu năm tích góp từng tí một mới có đủ được một loại tài liệu. Huống chi trong tay người không phải còn có một tư thiên đỉnh hay sao? Nếu có thể nắm hoàn toàn thử bảo này. Trong toàn giới này phỏng chừng ai cũng phải kiêng kỷ ngươi. Đại diễn thần quân cuối cùng cũng nói lên mấy lời. Hoàn toàn nắm giữ tư thiên đỉnh. Đây cũng chẳng phải việc dễ dàng. Không có tu vi hóa thần kỳ Chỉ có thể mơ tưởng mà thôi Chẳng qua nếu thực sự có hóa thần kỳ thần thông Cho dù không có hư thiên đỉnh Cũng đủ để tung hoàng nhân giới Hàn Lập nghe vậy Cười khổ một tiếng Đại diễn thần quân nghe Hàn Lập than thở xong Lại cười hắc hắc Cũng không nói thêm gì nữa Lúc này Trong gian thính đường ngoại trừ Bạch Hà Trung Nhân ảnh đang giới thiệu Bình Sơn ấm Những chỗ còn còn lại đều lặng mắt Mọi người đều lặng lẽ không nói Ít lực bắt đầu đè nặng Người chủ trì giao hoán hội ẩm thân trong bạch hà Tự nhiên biết thanh thế tạo ra cũng không sai biệt lắm so với kế hoạch Lập tức cũng không kéo dài thêm nữa Trong miệng kho nhẹ một tiếng Rốt cuộc bắt đầu nói đến phương pháp đấu giá vật phẩm Xem ra không cần lão phu nhiều lời Mọi người cũng đã biết giá trị của thử bảo này Khi bán đấu giá Diệp ra đã chuẩn bị thật tốt một phần danh sách Trên này là những tài liệu đã dùng để luyện trí ra kiện thử bảo này Đương nhiên đều là những tài liệu cao cấp Nếu giá trị thấp quá, tự nhiên là không có hiệu quả Cuối cùng lần đấu giá này sử dụng Linh Thạch làm đơn vị Lấy 300 vạn làm giá khởi điểm Bắt đầu lượt đấu giá thứ nhất Nghe được cái giá trên trời 300 vạn Phần lớn tu sĩ ở đây cho dù đã gặp qua mấy lần cũng không khỏi xôn xao một trận nhưng không ai đưa ra ý kiến phản đối. Ngay cả khi số linh thạch này cũng đã bằng hơn phân nửa số linh thạch dự trữ trong một tôn môn tu tiên cỡ chung. Nhưng đối với thử bảo này mà nói giá trị cũng không tính là quá cao. Thực tế trong lúc đấu giá, giá cả thay đổi gấp vài lần cũng là có thể. Hàn lập nghe thấy cái giá này trong lòng cũng phát lạnh một trận đồng thời một cái ý niệm cổ quái đột nhiên nảy ra. Nếu là hắn đem ma tuổi toàn đi bán đấu giá chẳng biết có thể bán được bao nhiêu linh thạch. Chỉ sợ cũng không phải quá ít. Chẳng qua hai người kia cũng không phải tốt lành gì. Cách gọi là ma đạo chí bảo ma long nhận. Đã xem qua tư liệu cũng biết được một chút. Chính là từ thời thượng cổ có người luyện trí ra một thanh này. Nghe nói chủ nhân của nó là ma tu đã từng dùng thử bảo này mà trảm sát hóa thần kỳ tu sĩ Với quy lực như vậy cũng không hề kém bất kỳ một kiện thử bảo nào trong Thông thiên linh bảo Chính là thanh ma long nhận này chỉ là pháp bảo nhưng tiềm lực của nó to lớn vô cùng Nhưng là chỉ một hai khối ma tuổi toàn Tự nhiên là không thể đem luyện trí ra thanh nhận này Liền đem ma tuổi toàn trở thành linh đan diệu dược giúp tăng tiến tu vi đem hấp thu ma khí tinh túy trong đó Giá trị cũng giảm bớt đi nhiều Hàn lập đang tự mình cân nhắc mấy loại sự tình này Lúc này vì oan quan lão giả kia đã xuất ra một khối ngọc giản bắt đầu đem thần niệm lướt qua danh sách tài liệu trong đó Lão giả thanh âm không lớn nhưng toàn bộ tu sĩ trong phòng đều nghe thấy rất rõ ràng Tất cả tu sĩ đều ngưng thần lắng nghe Hàn Lập cũng trận rãi nhìn tới nhưng cũng không có ý tứ tham gia tranh đoạt thử bảo này. Nếu nói hắn không đồng tâm với thử bảo này thì cũng không đúng, chỉ là phải tự mình tìm hiểu lấy mà thôi. Làm một tu sĩ ngoại lai, tài sản của hắn cũng không tính là giàu có gì. Lại càng không so được với mấy tôn môn đại phái này. Thừa sức ảnh hưởng tới các thế lực lớn nhỏ dành lấy trọng bảo. Vốn không phải là một người hay tiểu thế lực nào đó có thể qua mặt. Nếu không lấy địa vị của Diệp ra thiên hạ để nhất thế ra làm sao có thể cam tâm tình nguyện đem Bình Sơn ấm ra bán đấu giá. Phỏng trừng cũng là bị những thế lực khác uy Hiếp mới đem ra để tránh tai họa. Lơ đã nghe xong mấy loại tài liệu, Hàn Lập đã có quyết định. Lão giả đưa ra không phải là như Ngũ Hành Ngọc hay Canh Tinh mấy loại tài liệu hiếm có này. Tất cả tuy rằng chân quý nhưng trong các đại tôn môn cũng đều có tồn chứ một chút Xem ra diệp ra cũng không cam lòng Không khỏi có ý niệm khiến cho các đại tôn môn xuất ra vài phần Thầm nhủ trong lòng, Hàn Lập bỗng nhiên đứng lên bước ra khỏi thính đường Hành động như vậy vào lúc này tự nhiên có vẻ phá lệ khiến người ta chú ý Không ít tu sĩ thấy Hàn Lập xuất ra hai khối ma tùy toàn liền phá lệ lưu ý Liếc mắt nhìn tới không khỏi cả kinh Hàn lập đối với hết thảy đều như không thấy gì. Thong song đi tới lỗi vào. Mắt thấy sắp đi tới cấm chế bạch quang nhàn nhạt. Bên tai bỗng nhiên lại có một người truyền âm. Hàn đảo hữu như thế nào lại bỏ đi. Thanh âm quen thuộc này đúng là của lão giả họ phú. Hàn lập thân hình khẽ dừng lại, môi khẽ nhúc nhích đồng dạng truyền âm trở lại. Tài hạ đã thành cách đích cho mọi người chỉ trích nếu không sớm rời đi chỉ sợ cũng gặp phải một phen phiền toái lớn. Việc của Phú Hương Hàn Mỗ sẽ không quên. Nếu việc này không cần gấp gáp, mấy năm sau Hàn Mỗ sẽ luyện chế một kiện bảo vật hoàn hảo. Lúc đó xã lại cùng bàn luận với Phú Hương. Việc của Tài hạ cũng chẳng phải vội vàng gì. Chẳng qua Hàn huyên giấu giếm khiến Phú Mỗ đến khổ à thân mang ma tuổi toàn tài liệu bật này. Thật là kiến đáo trách không được đám người âm la tôn đuổi theo đảo Hữu không buôn 4 năm sau đảo Hữu có thể đến Vân Phủ trong Nam Vương quận Triều tìm Lão Phu Phú mố cũng hẹn thêm vài vị đảo Hữu khác cùng gặp mặt tại song hà Sơn Tại Hạ có thể đảm bảo việc này tuy rằng muốn đảo Hữu trợ lực nhưng đối với Hàn Hương tuyệt đối có chỗ tốt Lão giả học Phú không chút lưỡng lự nói 3 năm chắc cũng đủ rồi Đến lúc đó Hàn mỗ sẽ tới Hiện tại xin cáo tử Hàn lập truyền âm mấy câu Cũng không có lưu lại nữa Quay đầu tiêu sái đi vào cấm chế trước mặt Bạch quang chớp đồng Thân hình Hàn lập cũng biến mất Vô ảnh vô tung Ước chừng sau một chén dài nhỏ Hàn lập hóa thành một đảo Thanh hồng tử lối ngầm đi vào nơi Giao dịch bay ra Dừng trên bầu trời nhìn quanh bốn phía Rồi lại theo hướng đông bay đi Sau khi Hàn Lập rời đi cũng có vài tên tu sĩ trong dịch hội lặng yên ly khai chớ ngồi, vội vàng rời khỏi. Lại càng thêm nhiều những tu sĩ khác có ý nghĩ như vậy. Thực sự đối với Bình Sơn ấm đang đấu giá kia cũng không biết là có thể lấy hay tới tay không. Nhưng phần lớn tu sĩ vẫn ở lại. Dù sao ngũ hành ngọc loại bảo vật hiếm có này đều ở trên người Hàn Lập. Nhưng hiện tại đã có người theo dõi. Lại đi tới nếu cùng những tu sĩ khác xung đột thật không đáng Một hơi bay xa ngàn dặm Đang đổn quang qua qua phủ cận một ngọn núi Trong cơ thể hàn lập đột nhiên truyền ra một tiếng long ngâm Hàn lập sắc mặt đại biến đổn quang lập tức đình chỉ Hắn hít sâu một hơi Ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía Đồng thời tay áo bào rung lên Hơn mười thanh kim sắc phi kiếm lao ra Bay tới đỉnh đầu xoay quanh không ngừng Khí thế kinh người Các hạ tung tích đã bại lộ hà tất phải giả thần giả quý làm gì Xuất hiện đi Hai mắt hàn lập lam mang chớp lóe Nhìn thẳng tới chân núi không một bóng người Lạnh lùng nói Hắc hắc Không hổ là tu sĩ diệt sát chủ hồn của ta Quả nhiên cơ trí gì thường Hàn lập nhìn tới nơi phát ra âm thanh Đột nhiên hắc mang chợt lóe Một thanh niên hiện ra Đồng dạng một thân thanh bào Khuôn mặt bình thường Chỉ là trong mắt trước đồng hắc tử mở ngoặt Đen và tím đóng ngoặt lưỡng sắc quang mang kỳ lạ Hàn lập vừa thấy người này Tuy đã sớm đoán trước Trong lòng vẫn có chút trầm xuống Thật là ngươi Như thế nào mà tìm được ta Hàn lập ngưng trọng nói Xem ra ngươi cũng không biết ta là ai Phi kiếm ngươi luyện chế ra thập phần linh tính Có thể chủ động hướng ngươi cảnh báo Cho nên mới có thể nhanh như vậy tìm đến ngươi. Ta cũng không nghĩ tới việc này. Xem ra vận khí bản thân cũng tốt lắm. Thanh niên cẩn thận dò xếp hàn lập trong chốc lát. Ung dung nói. Hai thanh phi kiếm của ta là ở trên người ngươi. Nếu còn không biết các hạ là ai ta chẳng phải rất ngô xuẩn sao. Hàn lập mặt không đổi sắc nói. Đúng vậy phi kiếm của ngươi chính là ở trong tay ta. Cổ ma phân hồn cũng không có phản đối. Tùy tiện nhấc tay. Chỉ thấy ở trong lòng bàn tay hai thanh kim sắc tiểu kiếm đang run rẩy không thôi. Liều mạng muốn hướng tới chỗ hàn lập bay tới. Nhưng bị một tầng hắc ti gắt gao cuốn lấy. Căn bản không thể rời khỏi tay cổ ma một chút nào. Hàn lập sắc mặt càng thêm âm trầm. Phi kiếm của ngươi không ngờ lại dùng kim lôi trúc chuyên phá tà luyện chế mà thành Những thanh phi kiếm khác chắc cũng không khác lắm Có nhiều kim lôi trúc như vậy thật sự là làm cho người ta chú ý Xem ra lúc trước tại trụy ma cốc Chủ hồn bắt không được ngươi ngược lại còn đi đời nhà ma Cũng không phải là không có lý Chủ hồn vì ngươi mà chết Có thể khiến cho ta tránh được kết cuộc bị cắn nuốt Đồng dạng cũng bởi vì hắn bị diệt cho nên ta vĩnh viễn cũng không thể hồi phục lại tu vi lúc toàn thỉnh Ngươi nói ta nên cảm tạ ngươi hay là giết chết ngươi đây Cổ ma phân hồn cười cười nói Ngươi ẩn nấp ở đây không chỉ là vì muốn cùng ta nói mấy chuyện phiếm này chứ Hàn lập im lặng một lát đột nhiên cười lạnh Có phải là đến cùng ngươi nói chuyện phiếm thì phải xem thái độ của ngươi đã chỉ cần ngươi nói cho ta biết làm sao có thể tìm được nhiều kim lôi trúc như vậy. Cũng không phải là không thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, cũng chỉ có thể chờ ta tự mình động thủ trục xuất nguyên thần của ngươi rồi sưu hồn thôi." Cổ Ma phân hồn khẽ cúi đầu nhìn hai thanh kim kiếm trong tay, nhàn nhạt nói. Hàn Lập nghe xong, sắc mặt đại biến, khóe miệng chợt co rút, tiếp theo lại thở nhẹ một hơi. Muốn giết ta cùng với giết được ta là hai chuyện khác nhau Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện gì Cũng không có hứng thú thổi lộ bí mật gì Ta đang muốn kiến thức một lần Thần thông của ngươi cùng chủ hồn suốt cuộc như thế nào Nếu ta nhớ không lầm Lần trước tại thiên nam Ngươi bị thương cũng không nhẹ Ta không tin trong thời gian ngắn như vậy Ngươi lại có thể hoàn toàn bình phục Hàn lập hai mắt nhíu lại Lạnh nhạt nói Nói tới bí mật của Tiểu Bình, hắn cũng không lo lắng tới đề nghị của đối phương Vốn muốn cho ngươi trước khi chết, có thể nói mấy câu, ngươi đã không chịu phối hợp, cái này cũng không trách ta được Trong lòng cổ ma đã nổi lên sát khí, vẻ mặt hung lệ, hắc tử quang mang trong mắt bành trướng Hàn lập trong lòng dùng mình Tâm niệm vừa động Toàn bộ phi kiếm trên đỉnh đầu hóa thành một mảng kim mạc chắn trước người Tay kia khẽ động liền đem phể kim trung từ trong túi linh thú thả ra. Phạm nhân tu tiên truyền. Nguyên tác. Vong ngữ.